Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 71, cô muốn giải nghệ, Lâu Tùng Nguyên là người đầu tiên nhắn tin hỏi, A, La Thiến đáp, A cái gì mà a? cô thật sự muốn giải nghệ, làm sao vậy, tôi muốn trở về mở cửa hàng, vậy chúc cô làm ăn phát đạt, Lâu Tùng Nguyên trong nháy mắt không biết nên đáp lại như thế nào, từ sau khi hai người hợp tác chụp tạp chí cũng coi như là đã kết giao, thành bạn bè, cảm ơn, La Thiến trả lời. Lạc Thiên hay tin chậm hơn lâu tùng nguyên một chút, nhắn tin tới, không thể nào, em còn nghĩ lần sau chúng ta sẽ lại hợp tác cơ, đúng vậy đúng vậy, La Thiến chèn thêm cái mặt cười, thật sự rời khỏi, anh trai à, ngay cả thông báo cũng phát rồi, chị đang ở đâu, chúng ta hẹn gặp nhau rồi đàm đạo chút, Lạc Thiên khá nhạy bén, trực giác mách bảo hắn sự việc này không đơn giản, hai người bình thường quan hệ tốt, nói chuyện với nhau khá nhiều. Lạc Thiên cũng sớm đã biết rằng tâm tư của La Thiến không đặt trong giới giải trí, nhưng hắn chưa từng nghe La Thiến nói sẽ lập tức rời đi. Chị mới vừa lên hot search, nếu ra ngoài thì lại có một cái hot search nữa. Hơn nữa máy bay sắp cất cánh rồi. Chị đi đầu. Lạc Thiên không kịp hỏi, La Thiến đã tắt máy. Giang Đạo cùng những người khác đều gửi lời hỏi thăm, nhưng La Thiến tạm thời không nhận được. La Diễm nhìn La Thiến trả lời một loạt tin nhắn. Hâm Mộ nói, em quen không ít người lợi hại nha. La Thiến nói, vâng ạ, năm ngoái sau khi quay xong thời gian vui vẻ em có cách giao thêm với không ít người, người tốt thì quan hệ giữ mức tạm ổn, người không tốt thì sau khi kết thúc công việc cũng không liên hệ nữa, người tốt em đều xe ác quy chắc. La Diễm tiếp tục hâm mộ nói, ai da, thật ra em ở đây cũng không tồi, sinh hoạt thật tốt. La Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nhằn nhạt mở miệng, cũng tạm ổn ạ, không giết người là không phạm pháp. Đây đã trở thành đạo lý hiểu nhiên trong tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết mấy năm trước, đều là cái giọng này, còn có nam chính không gì không làm được, khiến La Thiến buồn bực nữa là ngay cả năm 2, năm 3, năm 4, nói chung là một dàn nam phụ đều là cao thủ võ lâm, em nói cái gì, La Diễm nhất thời cảm thấy hình như mình đã nghe lầm cái gì đó, em nói là dù có tốt đến đâu cũng phải có cách sống đúng đắn, La Thiến nói, à à, đương nhiên đương nhiên, La Diễm cười cười. Sự việc đến nước này, đường diễn không có khả năng không biết, cho dù tin tức bị giấu như thế nào thì trên mạng nháo thành như vậy, thư ký Kiều lúc biết tin liền ngơ luôn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, đường tổng, thư ký Kiều gõ cửa, nhưng người mở cửa lại là thẩm bối bối, cô nhíu mày nhìn thư ký Kiều nói, làm sao vậy, a nói như thế nào bây giờ, thông minh như thư ký Kiều cũng có chút cứng họng. dù sao thì cô cũng không biết thẩm bối bối có địa vị thế nào đối với đường tổng. Thẩm bối bối đương nhiên cũng biết, nói với thư ký Kiều, đường diễn đang làm việc, có chuyện gì thì để lát nữa nói, thư ký Kiều chỉ có thể đổi thành câu nói khác, hội nghị buổi chiều sắp bắt đầu rồi, thẩm bối bối hoài nghi nhìn cô, đường diễn cũng nghe thấy, nói với thẩm bối bối, tôi đi họp trước, chờ đường diễn bước ra, thư diệp đang chờ thang máy, hắn mở miệng hỏi thư ký Kiều, chuyện gì, thư ký Kiều nhấp môi nói, là thiến giải nghệ rồi, giải nghệ. Đường diễn nhíu mày, vâng, vừa mới thông báo trên Weibo, thư ký Kiều nói, đường diễn lạnh lùng nhìn cửa thang mấy lúc này đã mở ra, La Thiến ở trước mặt hắn vẫn luôn rất ngốc, chuyện lớn như vậy cô không có khả năng không thương lượng với hắn, đặc biệt gần đây, đường diễn tự nhận là quan hệ với La Thiến đã gần hơn một bước, chỉ là, gần đây hắn quả thật sơ sót, đường diễn ngây người cầm điện thoại, một tuần trước hắn bởi vì việc riêng mà không liên hệ với cô. Lúc gọi cho La Thiến thì đều không kết nối được, ban đầu hắn nghĩ La Thiến chắc đang giận dỗi, hiện tại lại hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô nhóc này đã kéo hắn vào blacklist đấy chứ, đường diễn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Sau khi hắn phát hiện không thể gọi được cho cô đã thử gọi nhiều lúc khác nhau, đều không thể kết nối, hắn nghĩ, liệu có phải do hắn không liên hệ với cô, cho nên cô cố ý không tiếp điện thoại. La Thiến, có phải đang tức giận hay không? Đường diễn như đi vào cõi mộng, thư ký Kiều ở phía sau nhìn, nhất thời cũng có chút không nói nên lời, tháng này đã gửi tiền cho cô ấy chưa, đường diễn biết tình nhân của mình mỗi tháng đều sẽ được thư ký Kiều gửi chút tiền coi như là để tiêu vặt, nếu có người không cần khoản tiền này, thư ký Kiều sẽ dùng phương thức khác để thay thế, đã gửi rồi à, thư ký Kiều nói, đã gửi rồi, vậy sao cô vẫn không nhận điện thoại, kỳ thật việc này la thiến không hề nghĩ tới. Cô sớm đã quen với việc đều đặn cứ mùng một hàng tháng có một khoản tiền gửi tới, nhất thời không nghĩ tới đây là tiền lương của tháng 6. Anh Võ chỉ có một sân bay cách trung tâm thành phố một tiếng rưỡi đi xe, La Thiến và La Diễm 3 giờ chiều đến nơi, gọi đi từ sân bay đến trung tâm thành phố An Võ. Lộ trình khá xa, không giống ở Kinh Đô ngồi xe tính giờ, xe ở đây đều là xe thuê, La Thiến tuy tiết kiệm tiền nhưng những lúc cần thiết thì vẫn chấp nhận bỏ ra được. Một chiếc xe tốn 260 tệ, đi được đến bất cứ đâu ở thành phố An Võ. La Thiến vẫn chưa xác định được nơi đến nên đã chọn một khách sạn tốt mà giá cả không quá đắt để ở tạm. Ba người đặt một phòng tiêu chuẩn, La Thiến định là xe thuê nhà trước, những việc còn lại từ từ sắp xếp sau. La Diễm thấy La Thiến bận rộn như vậy, sắp xếp tốt cho vệ ngọc đào ở nhà trẻ xong liền quay lại giúp La Thiến. Đường diễn vốn định tăng tầm sớm một chút nhưng thẩm bối bối lại hẹn bạn bè mở tiệc mừng. Hắn chỉ có thể cùng bọn họ chơi một đêm, ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã gần 12 giờ, tối qua là thư ký Kiều tới đón hắn, đưa hắn trở về căn nhà ở trung tâm thành phố, nhà này hắn ở đã gần 2 tuần nhưng nó vẫn như cũ không chút hơi người, đường diễn có chút không biết phải làm sao, cứ cảm thấy có một số việc đã không thể kiểm soát nữa. Hắn gọi cho thư ký Kiều hỏi, hôm qua là tôi gọi điện bảo cô tới sao? Thư ký Kiều đáp, đúng vậy, lúc đó anh hơi say. Gọi điện bảo tôi tới đón, đường diễn ừ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói, hôm nay tôi tạm thời sẽ không qua công ty, cô không cần nói với người khác, đường diễn hoài nghi hành tung gần đây của mình vẫn luôn bị theo dõi, nhân dịp thời gian hiện tại, hắn dứt khoát đứng dậy rửa mặt thay quần áo, ra ngoài, hắn trực tiếp lái xe đến tiểu khu của La Thiến, căn hộ của cô ở tầng khá cao, lúc đó hắn chỉ tùy ý mua. Không những gần khu thương nghiệp mà từ cửa sổ nhìn ra còn thấy được cảnh phồn hoa đô thị, hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp La Thiến, cô lúc ấy mới chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ ở tuyến 18, thậm chí còn không được tính là vai diễn quần chúng, bởi vì lớn lên đẹp nên ký được hợp đồng với công ty, theo một người đại diện mà trong tay người đó cũng có không ít người mới, khoảng 10 đến 20 gì đó. Việc này đường diễn đương nhiên là nghe thư ký Kiều nói, chỉ là sau khi quan hệ với La Thiến gần hơn một bước. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng lại những việc này, nhưng đường diễn thực sự cũng không thích La Thiến khi đó, hắn chỉ nhung nhớ bóng lưng kia, bởi vì quá giống người nọ nên hắn mới để thư ký kiều chú ý tới cô, lúc ấy nhà này vẫn nhà mới, hắn mang La Thiến tới đây ở, nhà của bản thân hắn bình thường sẽ không dẫn người trở về, đó là nơi hắn nghỉ ngơi, phần lớn thời gian cũng đều là ngủ ở đó, chỉ có những thời điểm yêu cầu hắn mới đến chỗ La Thiến, khi đó... Nơi này đối với hắn là vô cùng xa lạ, năm ngoái hắn lại ở đó nhiều hơn, ngược lại là căn nhà của mình ban đầu lại ít khi trở về, nhất thời, trong lòng có chút cảm giác khó nói nên lời, vị trí địa lý linh tinh đều giống nhau nhưng nhà này của cô không chỉ nhỏ mà trang hoàng còn không bằng bên kia của hắn, hai tuần nay bởi vì một chút việc không thể tới đây, nhưng trong lòng hắn thực sự có chút nhớ cô, nghĩ đến đây, đường diễn vừa hay tới trước cửa căn hộ của La Thiến. hắn thoáng liếc qua liền phát hiện khóa nhà đã thay đổi đường diễn lần đầu tiên gặp phải tình huống này vẻ mặt dại ra mà ấn chuông cửa cửa vẫn luôn không mở giống như bên trong không hề có người đường diễn nhíu chặt mày cũng không che giấu được sự thật bản thân có chút hoảng hốt đúng lúc này chủ nhà đối diện nhà la thiến trở về đường diễn nhấp môi vài cái mới gian nan mở miệng gọi được người kia hỏi chào anh chủ nhà này bây giờ không ở đây sao người nọ sững sốt nhìn đường diễn nói Hắn không hay tới đây, hôm qua lúc đi thời còn nói với tôi đôi ba câu, hắn bình thường đều ở trường học, hắn sẽ ít khi qua đây, trường học, đường diễn sưởng sốt, nói, cô ấy, không phải học sinh, người nọ lại sưởng sốt, à, hắn nghĩ nghĩ rồi nói, à, anh đang nói chủ nhà trước sao, hình như là một minh tinh đúng không, ngày hôm qua vừa đẩy hành lý rời đi rồi, nói xong liền chỉ chỉ thang máy, đi cùng còn có một người phụ nữ cùng một đứa bé nữa. Lớn lên cũng khá xinh đẹp, chỉ là lúc đi đường chân lại khập khiển, đường diễn lúc này mới thật sự sửng sốt, vẽ mặt dại ra, đẩy hành lý, đi đầu, khập khiển, chắc là La Diễm tới, vì sao cô ấy tới mà La Thiến lại không nói gì cho hắn biết, hắn có thể cùng cô đi đón người mà, đường diễn từ tiểu khu đi ra, lại gọi điện cho thư ký Kiều nói buổi chiều hắn cũng không tới, thư ký Kiều dường như đã sớm đoán được, vâng một tiếng, đường diễn là cùng La Thiến đưa La Tuấn đi. Đương nhiên biết trường học của hắn ở chỗ nào, một đường lái xe qua, La Tuấn lúc này say sư ghi chép, hai ngày nay hắn không tới, bỏ lỡ không ít chương trình học, may mà hắn quan hệ không tồi, vừa mở miệng đã lập tức mượn được vở chép của bạn học. La Tuấn cũng suy xét vấn đề có nên thi lên thạc sĩ hay không, gần đây làm công kiếm được không ít tiền, đã có thể tự lo học phí kỳ sâu của bản thân, sau khi thi lên thạc sĩ cũng hoàn toàn có thể vừa học vừa làm việc. Không cần La Thiến gửi tiền, nhưng trường học khác nhau dạy học kỳ thực lại giống nhau, mọi người sau khi tiến vào cũng đều lấy việc chơi làm chủ. Hiện giờ hắn học ngành thiết kế, thuận lợi tốt nghiệp được hay không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc thi lên thạc sĩ. Nhưng năm nay mới là năm nhất, La Tuấn vẫn có thể chậm rãi suy xét kỹ. Trẻ con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, đặc biệt tình trạng gia đình La Tuấn càng không tốt, nuôi hắn ăn học đã tốn kém không ít tiền của. Cùng lúc là nỗ lực mấy năm của cả nhà, La Tuấn, có người tìm, bạn học đứng ở cửa hô với vào, La Tuấn ngẩng đầu, thấy ở cửa có không ít người vây xem, kỳ quái hỏi, a tới đây tới đây, ai thế, nói là anh rể cậu, người nọ đứng ở cửa nói, nhất thời, ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn về phía La Tuấn, a thì ra là anh rể có bạn học quan hệ cùng La Tuấn tương đối còn nhanh chóng chạy tới cửa, tôi đến nhìn thử xem, nói bậy gì đó. Tôi không có anh rể, La Tuấn tức giận đứng dậy, được lắm, hắn thật đúng là dám đến, bạn học kỳ nhìn thấy người đứng ngoài cửa đứng liền ngây dại, còn quay đầu lại nói với La Tuấn, anh rể tốt như vậy mà cứ giấu, vừa nhìn liền biết là người đứng đắn rồi, La Tuấn lão đảo, trừng mắt nhìn người nọ một cái, cái gì gọi là người đứng đắn tôi thấy hắn rất không đứng đắn thì có, người nọ ha ha cười to, La Tuấn lại trừng mắt nhìn người nọ, đi ra ngoài. Đường Diễn quả nhiên đứng ở hành lang, lúc này đang đưa lưng về phía phòng học, vẻ mặt mê mang nhìn ra bên ngoài, hắn nghe được tiếng La Tuấn tới gần liền quay lại. La Tuấn liếc nhìn xung quanh một cái rồi nói, "Qua bên này nói." La Tuấn dẫn Đường Diễn tới một cái sân thể dục nhỏ, nơi này không có học sinh, còn có ghế dựa dưới bóng cây. La Tuấn mang theo Đường Diễn đến đó, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, "Anh tới đây làm gì?" Sau đó nghĩ nghĩ, hiểu ra Có phải muốn đòi lại điện thoại hay không, nói xong liền vươn tay muốn lấy điện thoại trong túi quần đưa cho đường diễn, đường diễn nhíu mày ngăn cản động tác của La Tuấn, hỏi, chị gái cậu đâu, chương 72, hà, La Tuấn vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn về phía đường diễn nói, quá không biết xấu hổ rồi, mới chia tay mấy ngày đã tìm tới đây rồi, tôi nói cho anh biết, chị của tôi đã từ bỏ anh rồi, sẽ không quay lại đâu, đường diễn vẻ mặt lạnh nhạt nghe xong. Sau đó hỏi, chia tay lúc nào, La Tuấn, loại vấn đề này vì sao đương sự lại đi hỏi hắn, sao tôi biết được, tóm lại là chị của tôi nói anh đã tìm được tình yêu đích thực, không cần chị ấy nữa, chị tôi mới sẽ không quấn lấy anh, anh yên tâm, La Tuấn giận dữ nói, đường diễn vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng hai mắt rõ ràng lộ ra mờ mịt, tôi không có cùng cô ấy chia tay, La Tuấn mở to mắt, hắn lớn lên vốn giống La Thiến. Biểu tình này lại càng giống hơn, hắn lớn tiếng nói, anh còn dám muốn bắt cá hai tay, hóa ra anh rễ huột của tôi lại là loại người này. Anh rễ đường diễn sửng sốt, sửa lại cho đúng nói, là anh rễ tương lai, đường diễn cảm thấy hoang uổng cực kỳ, rõ ràng là không có chia tay mà, vì sao chia tay mà hắn lại không biết chứ, la tuấn, hắn lại nhìn đường diễn, nói, tôi không biết, cái kia, dù sao thì chị tôi nói anh bên ngoài có người khác, tôi tin chị mình. Nếu anh đã có bạn gái mới rồi thì không cần lại đến tìm chị tôi nữa, hắn thấy đường diễn như vậy, cũng có chút khó xử, sau đó nói, cái kia, điện thoại này tôi trải cho anh, về sau chúng ta không cần gặp lại, à, anh rễ hụt, điện thoại này, La Tuấn ở phía sau đuổi theo nhưng đường diễn căn bản không để ý, trực tiếp rời đi, La Tuấn, điện thoại, con muốn hay không hả, La Tuấn kỳ quái mà nhìn bóng dáng hắn, dáng vẻ thất hùng lạc phách của anh rễ hụt này. Nhìn cũng rất đáng thương, không biết hai người có phải có hiểu lầm gì hay không, nhưng chị đã nói như vậy rồi mà, La Tuấn nắm chặt tay, mày phải tin tưởng chị mày chứ, đường diễn trở về công ty. Phân phó thư ký Kiều đi điều tra hành trình của La Thiến, sau đó bảo cô ấy gọi điện cho La Thiến, La Thiến quả nhiên đã kéo đường diễn vào blacklist, thư ký Kiều gọi tới cô không chỉ lập tức nhận mà còn cười ha ha nói, tôi biết ngay cô sẽ gọi tới mà, có phải gửi tiền gửi thành quen rồi không? Tháng này cô vẫn gửi tiền cho tôi này, thư ký Kiều, tâm tình có chút phức tạp, đường diễn, thư ký Kiều lúc gọi có mở loa ngoài, cô nói gì hắn cũng nghe thấy, có chút khó chịu, cô còn cười thành tiếng sao, sáng nay tôi đã gửi trả lại cô rồi, tôi chính là người có đạo đức nghề nghiệp, tháng trước đã tách ra rồi, tháng này tôi sẽ không nhận tiền, chắc là tôi vừa mới gửi, ngân hàng chưa kịp báo cho cô, cô ráng chờ một chút ha, chị, chờ em với. Tôi còn có việc, nói sau nhé, La Thiến nói xong liền lưu loát cấp máy, Kiều bí thư, một câu cũng không kịp nói, đường diễn, cảm giác tâm trạng cô rất tốt, thông qua lời La Thiến nói, đường diễn ít nhiều đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn thư ký Kiều, tháng trước đã tách ra, thư ký Kiều, cũng không trách người ta được, yêu đương mà, rõ ràng đây chính là ý muốn chia tay, tôi không nghe thấy, thư ký Kiều nói, đường diễn đồng tình gật đầu, tôi cũng vậy. Thư ký Kiều, ngày hôm sau, đường diễn liền nhận được điện thoại của mẹ đường muốn hắn hôm nay về nhà một chuyến, đường diễn liền cùng thư ký Kiều nói hôm nay không đi công ty, thư ký Kiều nhận lệnh liền lưu loát dời cuộc họp sau đó chuyển sang ngày khác, đường diễn lẽ loi một mình về nhà, có chút ngoài ý khi thấy không chỉ mẹ đường cùng cha đường ở nhà mà ngay cả đường hình và bạch ngụy cũng ở đó, đường hình quay đầu nhìn về phía đường diễn, tuy rằng mặt không biểu tình nhưng rốt cuộc vẫn là anh em song sinh. Lại còn lớn lên cùng nhau, đường diễn vẫn hiểu được ánh mắt này của đường hình là ý tứ bị hắn liên lụy, đường diễn, đã trở lại, ngồi đi, mẹ đường nhìn đường diễn nói, đường diễn đi qua ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, bả vai Bạch Ngụy liền bắt đầu rôn rẫy, đường diễn, nhà bọn họ rất ít cùng nhau ở một chỗ, lần đầu tiên cả nhà ở cùng nhau, Bạch Ngụy cũng là có cái phản ứng này, lúc ấy hắn còn tò mò lén đi hỏi đường hình, anh... sau ở trên bàn cơm chị dâu vẫn luôn nhịn cười thế, đường hình lúc đó vô cùng oán niệm sâu kính nói, chị dâu chú nói cảm thấy ở trên bàn cơm có bốn người đều là anh, sâu thành thói quen, Bạch ngụy cũng không cười nữa, nay đột nhiên lại tề tựu, Bạch ngụy chắc là đã lâu không gặp, đột nhiên thấy liền bị điểm trúng huyệt cười, nhưng đường diễn lại đột nhiên nghĩ, chị dâu Bạch ngụy còn xem như rụt rè, biết trong nhà không thích mình liền cố gắng yên tĩnh, về sau nếu la thiến tới nhà hắn. nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ sẽ có phản ứng gì đường diễn cũng có chút ủy khuất nhà bọn họ bốn người từ nhỏ đều là mặt than không biểu cảm ba mẹ đối với hai anh em đều là một biểu tình ngàn năm không đổi dần già hắn cùng anh trai cũng biến thành như vậy bởi vì cái này mà ba mẹ hắn bị ông bà hai nhà gọi tới hung hăng giáo huấn một trận nhưng tính tình hai anh em cũng đã dưỡng thành không cảm thấy trong nhà có cái gì không đúng sao không nói lời nào sau khi gì giúp việc bưng đồ ăn lên Mẹ đường nhìn đường diễn hỏi, đường diễn hoàn hồn, nhìn mẹ đường, mở miệng hỏi suy đoán của mình, mẹ đã gặp La Thiến, mẹ đường gật đầu, đường diễn tiếp tục hỏi, mẹ bắt cô ấy rời đi, không có, là chính cô ta nói mình phải rời khỏi, mẹ đường cảm thấy La Thiến thật thức thời, ít ra bà không cần mở miệng La Thiến đã tự đồng ý cùng đường diễn tách ra, nhanh đến nổi tiền trong ví bà mang theo để đàm phán cũng không kịp lấy ra, đương nhiên, tuy rằng muốn rời đi là bà yêu cầu. Nhưng mẹ đường cảm thấy đây vẫn có thể coi là một lời nói dối thiện ý, đường diễn nhíu mày, mẹ, chuyện này mẹ nhúng tay làm gì, ba đường yên tĩnh ăn cơm của bản thân, mẹ đường lại nhíu mày nói, làm sao, tôi đi xem bạn gái của con trai mình cũng không được à, đường diễn nhìn bà một cái, nhằn nhặt nói, đó là vợ con, khu khụ ba đường tự hồ bị sặc, ho hai tiếng, lấy ly nước ở cạnh bên bình tĩnh uống, mẹ đường nhìn ông một cái. Sau đó quay đầu nhìn đường diễn, con còn chuẩn bị cưới cô ta, đường diễn mê man một chút, nói, con không biết, hắn chỉ vẫn chưa nghĩ tới sẽ tách ra, bọn họ cùng nhau trải qua một năm, còn nói năm sau sẽ tiếp tục như thế, ước định lễ tình nhân lại đi xem pháo hoa, cùng cô mừng sinh nhật, chính là, mẹ đường hít sâu một hơi, sau đó nói, thế bối bối thì sao, bọn con đã chia tay rồi, đường diễn không muốn nói đến chuyện thẩm bối bối. Việc hắn hiện giờ quan tâm chính là rốt cuộc mẹ hắn đã nói gì với La Thiến, nó đã trở lại, mẹ đường nói, bà một chút cũng không muốn trong nhà lại có thêm một đứa con dâu như Bạch Ngụy. Nghĩ mà xem, một gia tộc lớn như nhà bọn họ mà dâu cả lại nhìn giống một người phụ nữ phong trần, cả người từ trên xuống dưới đều là dụ hoặc, cũng chỉ có con trai cả của bà là cảm thấy vợ hắn chỗ nào cũng đều đáng yêu, thật vất vả con trai út mới mang về một tiểu thư thuộc dòng dõi thư hương thế gia. Ba cũng chồng còn bắt tay chúc mừng, ai ngờ đùng một cái, chúng nó lại chia tay, lúc ấy sau khi đường diễn trở về, thất hùng lạc phách ở lì trong phòng một tháng, sau đó liền thu dọn hành lý xuất ngoại, ba đường ngăn không ngăn được, cản không cản được, sau lại ngẫm lại, dù sao hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải kế thừa công ty, đi rèn luyện chút cũng tốt, đường diễn rời đi như vậy, thẩm bối bối liền trở thành điều cấm kỵ, trong nhà không ai dám hỏi lý do. Hiện giờ thẩm bối bối đã trở lại, ba đường cũng nhìn ra con mình nhiều năm như vậy vẫn luôn không quên người ta, nhưng nó đối với cô gái tên La Thiến đúng thật là quá mức phóng túng, mẹ đường sợ hắn giống anh mình, không nói không rằng trực tiếp đem giấy hôn thú ném tới trước mặt bọn họ. Cô ấy trở về đâu có chuyện gì liên quan tới con, cô ấy muốn đi thì đi, muốn về thì về, con còn phải chờ cô ấy sao, đường diễn nhíu mày, lời này đường diễn nói có chút trái lương tâm. Thẩm bối bối trở về không phải hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn, nếu không có ảnh hưởng, hắn sẽ không ở suốt một tuần trốn tránh, ai cũng không gặp, hắn không nghĩ tới thẩm bối bối sẽ trở về, thậm chí còn dám ở sân bay gọi hắn tới đón, ngày đó đường diễn lập tức lúng cuốn, gọi điện cho La Thiến cũng không thể nào nói nên lời, thẩm bối bối chẳng những đã trở lại mà còn tới tìm hắn, khiến hắn vắng vẻ cô một tuần, cuối cùng, hai người liền trở về quan hệ bạn bè. Thẩm bối bối thường thường lại tới công ty tìm hắn, một tuần đầu tiên kia, đường diễn điều chỉnh tâm thái của bản thân, người mình nhớ mấy năm người đột nhiên trở về, vô số thanh âm trong mộng đều đột nhiên quanh quẩn bên tai, đường diễn lúc đó mỗi ngày như mộng du đến công ty, sau đó lại mộng du trở về nhà, hắn mất một tuần để thiết lập lại trạng thái của bản thân, phát hiện kỳ thật thẩm bối bối đã chỉ còn là thẩm bối bối trong trí nhớ của hắn, hắn gặp cô, nhìn cô, chỉ cảm thấy như bãi bể nương dâu. Hiện giờ cô đã không phải cô trong trí nhớ của hắn, hắn cũng không phải hắn trong trí nhớ của cô, bọn họ tách ra không phải một năm hai năm, mà là mười hai năm, cô đã không phải là một cô bé, hắn cũng đã không phải một cậu bé, thanh xuân ngây ngô đã qua đi, hắn đã trải qua cảm giác đau đến chết lặng khi hai người tách ra, cô độc đi tha hương, tơ vương khắp trốn, hắn ngây ngốc đi tìm cô, cho dù chỉ là bóng dáng cô cũng cảm thấy thỏa mãn, hắn ngây ngốc cho rằng, Ngày cô trở về bản thân sẽ mừng rỡ như điên, nhưng khi ngày đó thực sự đến hắn mới phát hiện tất cả đã thay đổi, có tức giận, nhưng chỉ là trong phút chốc kích động nhất thời, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng là được, đường diễn hỏi thẩm bối bối vì sao đột nhiên rời đi, thẩm bối bối không trả lời, đường diễn cũng không truy hỏi, yêu đương là chuyện của hai người, cô lựa chọn rời đi, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thẩm bối bối hỏi hai người còn có thể làm bạn không, đường diễn gật đầu, một tuần sau khi thẩm bối bối trở về, bọn họ trở thành bạn bè, sau đó đường diễn phát hiện hai tuần này, lúc hắn muốn tìm La Thiến thì một là cô, hai là mẹ hắn, sẽ gọi điện tìm hắn, hắn sớm nên phát hiện ra vấn đề này, mẹ đường nhíu mày nhìn đường diễn, trong lòng nhỏ máu, đường gia đây là đã tạo cái nghiệp gì hả, con dâu út lại là một nghệ sĩ, lúc này bà thực sự không biết. Rốt cuộc là con dâu cả có vấn đề lớn hơn hay là con dâu út có vấn đề lớn hơn nữa, hai đứa khi nào mới chịu sinh con hả, mẹ đường bị đường diễn làm cho tức nghẹn ở họng không nuốt xuống được liền quay sang trút vào đường hình, đường hình u oán liếc đường diễn một cái nói, vẫn chưa có ạ mẹ đường không vui vẻ nói, sao lại nhiều năm như vậy vẫn chưa có chứ, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa, đường hình như cũ mặt không biểu cảm ngữ điệu bình tĩnh nói, muốn chọn ngày lành tháng tốt, mẹ đường. Dù sao thì con trai cả vẫn luôn đều như vậy, mẹ đường tự an ủi mình một chút, nhìn sang thấy ba đường đã ăn uống no đủ, còn đang nhằn nhã dùng trà. Nhất thời, tâm trạng mẹ đường càng thêm buồn bực, nói đến cùng, vì sao ba đường có thể thờ ơ như vậy? Chương 73, ông mau nói hai câu đi, mẹ đường chuyển đối tượng sang ba đường, ba đường nhằn nhạt liếc nhìn bà một cái, sau đó ánh mắt rất có uy nghiêm đảo qua đường diễn và đường hình, mở miệng nói, hai đứa nhường mẹ chút đi. Không, tôi không phải có ý này, mẹ đường nói, đối với đứa con dâu mà thằng út sắp mang về ông không có ý kiến gì sao, ví dụ như rất không vừa lòng chẳng hạn, vậy nói con ông hai ba câu gì đó đi, đường phụ tự hỏi trong chốc lát mới đáp, không phải là vẫn chưa kết hôn sao, kết hôn thì đã không kịp rồi, ba đường tiếp tục nói, đường diễn tính tình biết chừng mực, nó không nhất định liền sẽ chọn cô gái kia, đường diễn lạnh lùng cười, đúng vậy, chọn người không tốt hơn nữa ạ đường hình nói tiếp vậy thật tốt quá mẹ nó thế là không cần nhìn chằm chằm vợ hắn nữa quá tốt đường diễn một nhà năm người ăn không quá thoải mái đều là lung tung hai ba miếng rồi thôi bạch ngụy vô cùng hiểu chuyện đứng dậy nói mẹ con đi thu dọn cô cười nói với mẹ đường vẻ mặt tươi cười lộng lẫy nhưng hai mắt lại giống như muốn câu hồn người mẹ đường yên lặng nuốt xuống ngụm máu nói để giúp việc dọn là được đường hình kéo qua vợ mình nói Không có việc gì, chúng ta tới phòng khách, lúc thẩm bối bối tới, năm người đã yên vị tại phòng khách, mẹ đường nhìn thấy thẩm bối bối còn vô cùng u án, cô xem cô kìa, nếu như cô không rời đi thì chính là con dâu đường da tôi, nhìn ý của con trai tôi đây là không tính toán muốn nối lại tình xưa mà, không hề giống những gì cô nói, thẩm bối bối dĩ nhiên không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt mẹ đường, dù sao thì dưới mắt nhìn của cô, mẹ đường vẫn luôn là mặt không biểu cảm, đương nhiên, Những người khác ở đường gia cũng đều là mặt không biểu cảm, bác gái, thẩm bối bối gọi một tiếng, sau đó lần lượt chào hỏi những người khác, đường diễn nhìn cô, nhíu mày hỏi, sao em lại tới đây, thẩm bối bối cười, bác gái muốn em cùng bác đi dạo phố, đường diễn liếc nhìn mẹ đường một cái, nói, mẹ cứ dạo đi, con đi trước, đi đầu. mẹ đường hỏi, đường diễn sờ sờ cầm, nghĩ tới la thiến, sau đó nói, con vừa mới qua sinh nhật. Năm nay 30, mẹ đường, ý gì đây, 30 tuổi là không thể hỏi có phải hay không, La Thiến quan sát mấy ngày, giá nhà ở An Võ hoàn toàn ở trong phạm vi La Thiến có thể tiếp thu, một căn hộ ở ít khu hồng quảng dao động khoảng trên dưới 300 vạn, những nhà ở đây đều là xe cần hand, đã trang trí đầy đủ, La Thiến muốn mua nhà rồi cho thuê, không muốn phải tốn thêm một khoản để trang trí lại, một căn có khoảng 100 mét vuông, ba phòng một sảnh. Phù hợp cho gia đình nhiều người, nhà dành cho người sống độc thân cũng có, khoảng 100 vạn là có thể mua được. Bài trí đơn giản, có một số nội thất còn gần như mới hoàn toàn. La Thiến nhìn trúng chỗ này, là nơi mấy năm gần đây mới phát triển. Lúc La Thiến còn học tiểu học đã tới đó một lần, còn hoang vắng hơn cả ở huyện. Nhưng mấy năm gần đây thành phố An Võ phát triển mạnh, thôn bọn họ còn phát triển huống chi là nơi này. Nghe nói còn không ngừng mở rộng xây dựng thêm khu vực mới ở bên ngoài, không ngừng mở rộng phạm vi thành thị. Chỗ này cũng ở trong phạm vi thành phố, chưa phát triển nên lập tức liền được quy hoạch lại. Nếu biết trước, mua sớm nhà ở đây thì có lẽ đã rẻ hơn rất nhiều. La Thiến hiện giờ tốn 300 vạn để mua một căn nhà trong khi lúc đó chỉ cần 7, 80 vạn là đã mua được rồi. Hiện giờ, nơi đây đã một mảng phồn vinh, giao thông thuận lợi. Ga tàu cao tốc cũng vừa được xây dựng vào 2 năm trước, gần đây đã có tàu điện ngầm đi ngang qua nơi này, từ tiểu khu này đi ra ngoài chỉ cần đi 2 phút đã tới ga tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm xây ở chỗ này chủ yếu là theo lộ tuyến của ít khu hồng quảng và quảng trường, có thể nói là mọi thứ đều thuận tiện, Cửa chính là trạm giao thông công cộng trạm, qua hai bước là ga tàu điện ngầm, đằng trước là tiểu khu ít khu hồng quảng, trung tâm thương mại ở tầng 1 lại là một siêu thị. Lúc đi làm chỉ cần 10 phút đã đến nhà ga, dù ngồi giao thông công cộng hay ngồi tàu điện ngầm cũng rất nhanh chóng, người bán nhà ở chỗ này không nhiều lắm, nhưng La Thiến vẫn khí thực sự tốt, vừa hay gặp phải người vốn cho người khác thuê nhà, bởi vì gần đây kinh tế đình trệ, đầu tư thất bại để rồi mang một thân nợ, bây giờ đang rau bán nhà, chỉ là mỗi một lần bán hắn đều vô cùng sầu, chú nợ một đám đuổi sát ở cửa, bán một căn cũng không giúp được gì nhiều. Những người đó như phát điên chiếm mấy căn hộ hắn đã cho khách thuê, sợ hắn không trả tiền, cảnh sát đã đến vài lần, bây giờ vẫn còn mấy căn bị chủ nợ chiếm, khách thuê chịu không nổi đều dọn đi rồi. Thấy La Thiến một lần muốn mua nhiều căn hộ, người môi giới liền nghĩ tới người này đầu tiên, người này lúc ấy đang cần tiền gấp, giá nhà tự nhiên rẻ hơn, hắn còn làm đầu tư, ánh mắt đương nhiên không kém, nhìn ra được giá nhà ăn Võ đang có xu thế tăng lên. Khi tiểu khu còn chưa xây đã một lần mua nhiều căn hộ, La Thiến tìm luật sư cố vấn, tiếp nhận trọn bộ quá trình, cô không rõ mấy cái này, sợ mình bị người ta lừa cho nên tình nguyện tốn thêm chút, bên người môi giới La Thiến cũng bỏ thêm chút tiền để hắn giúp đỡ, cho nên đối với La Thiến mà nói, xác thật là vận khí không tồi, trong tay người này có mấy chục căn hộ, luật sư cùng người môi giới đều giúp đỡ, từ hợp đồng đến hoàn cảnh môi trường, giá cho thuê. Khuyến nghị La Thiến nên chọn chỗ nào là tốt nhất, tiểu khu này có hơn 100 căn hộ, trong đó người bán có hơn 10 căn, đều là 3 phòng 1 sảnh. La Thiến lấy 10 căn ở đây và 6 căn dành cho những người sống một mình ở tiểu khu khác, đều là lấy từ ông chủ này, tính giá ưu đãi, cộng thêm nhiều thủ tục rồi chuyển nhượng. La Thiến tốn gần 5.000 vạn, nghe nói La Thiến còn muốn mở cửa hàng, người nọ còn vô cùng vui vẻ nói mình còn một cửa hàng ở quảng trường, rộng khoảng 200 mét vuông. La Thiến đi theo người nọ nhìn thử, rất vừa lòng, cửa hàng ở trung tâm thương mại có một cửa, bên ngoài mặt phố cũng có một cái, như vậy bất kể là ở bên trong mua sắm hay là đi dạo phố bên ngoài, đi ngang qua nơi này đều có thể ghé vào, hơn nữa cửa hàng này vừa lúc cách gần tòa thì chính ít khu hồng quảng, vị trí địa lý có thể nói là phi thường tốt, chỉ là trong tiệm khá thảm đạm, cửa hàng hiện tại là do chính chủ tự mình mở. Nhưng bởi vì chủ nợ mỗi ngày đến náo loạn nên không có khách nào nguyện ý tới, La Thiến tốn gần 2.000 vạn để mua cửa hàng này, tính ra kể từ lúc đến đây mấy ngày nay, tiền trong tay cô đều lần lượt cấp nón ra đi, may mà số dư lại cũng đủ để trang trí lại cửa hàng cùng chi phí phát sinh, còn có thể thừa ra một chút, La Thiến bận rộn hai tuần rốt cuộc cũng lo xong hết mọi thủ tục. Bởi vì sợ La Diễm truy cứu sao cô lại có nhiều tiền như vậy cho nên lần này xem nhà cùng sang tên La Thiến không để La Diễm đi theo, toàn bộ quá trình đều là tự mình làm. Còn mời cả luật sư, cho chuẩn bị xong La Thiến mới báo cho La Diễm nói cô đã mua mấy căn hộ mới cùng một cái cửa hàng. La Diễm cũng không hỏi kỹ, trong ấn tượng của cô thì Minh Tinh đều là người kiếm được rất nhiều tiền, La Thiến mua cửa hàng và mấy căn hộ cô vẫn có thể tiếp thu được, La Thiến muốn mở cửa hàng. Cô vừa lúc cũng có thể đi xem gần đó có nhà nào cho thuê hay không, La Thiến đương nhiên không để cho La Diễm đi thuê nhà, trừ bỏ mấy căn hộ dành cho một người, La Thiến có để lại một căn làm nhà cho mình cùng La Diễm, dục La Diễm nhanh chóng tìm trường học cho vệ ngọc đào trước. Sau khi mua cửa hàng, cô bắt đầu tìm đội thi công sửa sang lại, sự thay đổi này, tốn mấy một tuần, thư ký kiều vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng tìm được La Thiến nhưng ai mà ngờ được. Sau khi La Thiến ra khỏi sân bay cô liền mất dấu, cũng không nghe nói về quê nhà, tìm người đi hỏi thăm, ba mẹ cô đều là ngạc nhiên, La Thiến, không có trở về, cô là ai thế, thư ký Kiều thấy La Thiến không về nhà cũng ngây người, sau đó mới bắt đầu tìm tìm, tìm kiếm kiếm khắp nơi, cuối cùng vẫn phải vận dụng quan hệ mới có được chút tin tức, sau đó lần theo manh mối kia tìm được chỗ La Thiến mua nhà, vừa biết tin La Thiến một lần mua hơn 10 căn hộ, cô liền thoáng ván. Rốt cuộc La Thiến chi tiêu 20 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng kia kiểu gì mà mua được nhiều căn hộ như vậy, nhưng đã tìm được La Thiến, thư ký Kiều cũng chỉ có thể đi vào báo cáo với đường diễn, La Tiểu Thư quả thật quay về quê nhà ở thành phố An Võ nhưng vẫn không hề tới huyện Long Nam, hơn nữa, hai ngày nay cô ấy đã mua hơn 10 căn hộ cùng với một cửa hàng, đường diễn sửng sốt hỏi, cô ấy mua nhiều như vậy để làm gì, chính hắn cũng không có nhiều nhà như vậy đâu. Thư ký Kiều dường như không quá chắc chắn, đáp lại, chắc là để cho thuê, đường diễn không hiểu lắm hỏi, cô ấy có tiền mà, còn phải dựa tiền cho thuê căn hộ để sống sao, thư ký Kiều, cô cũng muốn nói vậy đó, nếu cô có hơn mấy trăm triệu thì việc gì phải lắm chuyện như vậy chứ, trực tiếp ăn nằm vui chơi đến hết đời luôn, nếu La Thiến nghe được những lời này chắc sẽ hộp máu mất, cho thuê nhà là vì lo cho tương lai sau này, mỗi tháng đều thu được một số tiền cố định. Nhưng nếu cô có gần 100 triệu gửi vào ngân hàng, tiền lãi sinh mỗi năm cũng đủ để cô sống thoải mái, đương nhiên, với mơ ước nhất định phải làm bao tô bà của La Thiến, chắc vẫn sẽ đi mua nhà, dù sao thì dù có nhiều tiền như vậy nhưng La Thiến vẫn không yên tâm, so với tiền lãi không kỳ hạn thì cô vẫn thích thu tiền thuê nhà của người ta hơn, đường diễn ngẩn người, lại hỏi, thế cô ấy mua cửa hàng làm cái gì, nghe nói là muốn mở cửa hàng, thư ký Kiều nhanh chóng đáp lại, đường diễn. Cái này không phải là vô nghĩa sao, cho tôi vị trí cụ thể đi, đừng diễn nhằn nhạc phân phó, thư ký kiều gật đầu đi ra ngoài sắp xếp lại tư liệu, La Thiến rất coi trọng cửa hàng, cô sống ở tiểu khu phía sau, có cửa hàng nhiều người qua lại, đặc biệt là lúc đi làm tăng tầm, dễ thu hút khách, cửa hàng là của chính mình, tiền thuê không cần lo lắng, huống chi tiền thuê của mấy căn hộ ở tiểu khu kia một tháng cô có thể thu được trên dưới 6 vạn, áp lực trong cửa hàng liền ít đi. Chưa kể cô vẫn còn thừa khá nhiều tiền, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng, chỉ là tìm công ty thiết kế cũng không dễ. Thành phố An Võ quá nhỏ, rất nhiều công ty thiết kế nhân viên đều là người mới hoặc người có kinh nghiệm không đủ. Bản phát thảo đưa cho La Thiến xem đều không có được cảm giác cô mong muốn. La Thiến nhất thời cũng có chút phiền não, ngây người ngồi ở tiệm hamburger ngay cạnh cửa hàng nhà mình. Sau đó cô cảm thấy hình như mình nghĩ tới hoa mắt rồi, lại thấy được một thân ảnh. hình như rất giống đường diễn nói thật thời gian qua la thiến rất nhớ hắn tuy rằng không đến mức tê tâm liệt phế nhưng rốt cuộc cũng ở cùng nhau một năm mà đường diễn đối xử với cô cũng tốt ở hoàn cảnh ấy dù là con vật cũng có tình cảm huống chi là con người cũng không biết có phải vì như vậy hay không mà cô nhìn một người liền cảm thấy rất giống đường diễn lúc đường diễn xuống xe còn nghĩ chắc phải tới chung cư mới tìm được người kết quả đột nhiên liền thấy cô ngồi sau tường kính thủy tinh trong tiệm hamburger Đường diễn, hắn yên lặng đến gần, La Thiến thấy người nọ càng ngày càng gần càng ngày càng gần, càng lúc càng giống đường diễn, sau đó mới giật mình, mẹ nó, khi chẳng phải là đường diễn hàng thật giá thật sao, đường diễn đi đến trước mặt cô, hai người cứ như vậy một tường kính nhìn đối phương, mới có hơn một tháng không gặp mà lại giống như nhiều năm không thấy, đường diễn nhìn chầm chầm cô, La Thiến theo bản năng lộ ra một nụ cười lấy lòng, nhất thời, đường diễn lại có chút thương cảm ngày tháng thôi đưa. Thời gian qua màu, nhưng bất kể cảnh đời đổi dời như thế nào, hắn đều muốn tìm La Thiến, cô giống như chưa bao giờ rời đi, phía sau cô vẫn là trăm hoa đua nở tràn đầy xuân sắc, mỹ lệ mà sáng lạng, đường diễn khẽ nở nụ cười, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc com chương 74, đường diễn ngồi đối diện La Thiến, vẻ mặt lạnh nhạt, hai người đều nhìn đối phương, La Thiến vẫn là La Thiến, xinh đẹp rộng rãi, khẽ cười với hắn, đường diễn thấy La Thiến có chút gầy. Không biết là bởi vì rời khỏi hắn hay là do gần đây bận quá, La Thiến thấy đường diễn không nói lời nào, chỉ nhìn mình, liền mở miệng hỏi, sao đường tổng lại tới đây, đường diễn hoàng hồn, lạnh giọng hỏi, vì sao lại đột nhiên rời đi, La Thiến sững sốt, có đột nhiên rời đi đâu, tôi bị hủy hợp đồng mà, đường diễn hít sâu một hơi nói, chuyện khi nào, vì sao tôi không biết, hơn nữa cái gì gọi là bị hủy, em đi theo tôi lâu như vậy là bởi vì đó là công việc à. Đường diễn liên tiếp hỏi khiến La Thiến cảm thấy thoáng vắng. La Thiến cảm thấy, bạn gái cũ đã trở lại, một tuần không liên lạc, mẫu thân đại nhân lại chạy tới tận nơi đuổi người, hơn nữa bản thân vốn là thế thân, trong tiểu thuyết anh với bạn gái cũ cũng chẳng quá thâm tình còn gì nữa, nhiều vấn đề như thế mà còn hỏi vì sao à, cô thở dài nói, đường tổng, dù có là như thế thật thì ngay từ đầu, chính là anh quy định như vậy mà, đường diễn nhướng mày nói, nào có. Rõ ràng là không thừa nhận, đường diễn cảm thấy mình oan muốn chết, công việc, là vì hắn tặng cô mặt dây chuyền trị giá liên thành, cái đó tuy rằng là hắn tốn mấy ngàn vạn mua nhưng trên thực tế là người kia muốn lôi kéo làm quen nên bán rẻ cho hắn, giá trị thực sự của nó khẳng định không chỉ dừng lại ở đó, rõ ràng là anh tìm người thế thân mà hiện tại lại không chịu thừa nhận, thật quá đáng, La Thiến chỉ có thể nói lãng sang chuyện khác, không nói cái này nữa. Lần này đường tổng đến đây không biết là có chuyện gì, đường diễn quay đầu nhìn ra ngoài nói, tôi tới tìm em, La Thiến sửng sốt, ngây ngốc nhìn đường diễn, mở miệng hỏi, tìm tôi, làm cái gì, mang em trở về, đường diễn quay đầu lại nhìn La Thiến, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc, trở về, La Thiến kỳ quái hỏi lại, sau đó lắc đầu, đường tổng, tôi không muốn trở về, mẹ tôi đã nói gì với em, đường diễn hỏi. Hắn biết cô vốn dĩ không muốn rời khỏi kinh đô, cô ngồi máy bay 4 tiếng đồng hồ quay về quê nhà, là bởi vì mẹ hắn, cũng chẳng nói cái gì cả, chỉ nói, thẩm bối bối đã trở lại, đừng diễn nhíu mày, vì sao La Thiến lại biết thẩm bối bối, cho dù gần đây đã có lời đồn nói hắn đối với mối tình đầu quyến luyến không quên, nhưng kỳ thật không có người biết chính xác mối tình đầu của hắn là ai, nói cách khác, La Thiến không có khả năng biết việc này, cô ấy trở về. Liên quan gì đến em, đường diễn không hề muốn nhắc tới thẩm bối bối, dù sao thì hiện tại thẩm bối bối và hắn đã không còn quan hệ, la thiến cười cười nhìn hắn, đường diễn không nhìn ra được nụ cười này của cô có phải thật lòng hay không, hắn nghe thấy la thiến nói, anh yên tâm, tôi biết người này là ai cũng tốt, con người tôi không thích lì lợm la liếm, anh thích thẩm bối bối, vì thẩm bối bối tìm tới tôi, tôi đều biết, hiện giờ thẩm bối bối đã trở lại, tôi cũng nên thức thời mà rời khỏi. Nói xong còn chấp chấp mắt với đường diễn hỏi, thế nào, tôi làm tình nhân vẫn là quá đủ tư cách đi, đường diễn, tức mà không biết nên đáp như thế nào, lúc trước nói cô chỉ là tình nhân là hắn, cảnh cáo không được phép lì lợm la liếm cũng là hắn, nhưng mà, cô thật sự không lì lợm la liếm sao, la thiến thành kính nhìn đường diễn nói, tôi thật sự thấy vui mừng thay anh, anh xem, anh chung tình đợi người ta mười mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng đợi được. Sau anh cùng bạn gái phải sống hạnh phúc nhé, ha ha ha, tôi sẽ chúc phúc cho anh, đường diễn, tức mà không xả ra được, hai người cứ như vậy đấu mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng đường diễn mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, phục vụ, gọi cơm, la thiến, à, cô sửng sốt, lát sau mới mở miệng nói, đường tổng, cửa hàng hamburger đều tự đi tới quầy lấy, đường diễn lạnh lùng nhìn đội ngũ đang xếp hàng trước quầy hỏi, vì sao, tôi có thể không biết hả? Tôi không chỉ biết mà còn biết rõ nữa kìa, La Thiến, cái này, chắc không có lý do đâu hà người ta đều như vậy, đường diễn lại quay đầu nhìn La Thiến, nâng nâng cầm nói, em đi lấy cho tôi một phần, La Thiến, chúng ta đang nói tới chuyện gì ấy nhỉ, đường tổng, lạc đề rồi, cảm giác đề tài đã bị chuyển dời đến lĩnh vực khác một cách không thể hiểu nổi, nhanh lên, tôi nói bụng, đường diễn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô, nghe được khẩu khí mệnh lệnh trong giọng hắn. La Thiến nhận mình đứng lên nói, tôi đi lấy cho anh, anh muốn ăn hamburger gì, tùy tiện, đường diễn biểu tình vô cùng lãnh, La Thiến vừa gọi món vừa nói thầm, sao mọi chuyện lại không giống như trong cốt truyện, rốt cuộc thì vì sao hắn lại tức giận chứ, chẳng lẽ là bởi vì cô không quấn lấy hắn làm hắn thấy mất mặt, nhưng đây không phải là tự tìm chết sao, hơn nữa nếu cô ghen kỵ quấn lấy hắn, theo tiểu thuyết thì hắn hẳn nên cảm thấy càng phiền mới đúng chứ, cho nên... Rốt cuộc hắn làm gì mà đột nhiên không vui vẻ? La Thiến không muốn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng hắn không vui, cô cũng không vui, cho nên khi lấy phần ăn hamburger và cà phê liền cầm nhiều hơn chút đường, đem đồ đưa đến trước mặt Đường Diễn, hắn yên lặng nhìn cà phê đắng quen thuộc trước mặt. Đối với hành vi biểu hiện ấu trĩ này của La Thiến cảm thấy không còn lời nào để nói, "A gia Đường tổng, anh uống chút cà phê để nâng cao tinh thần đi, anh xem, tôi còn cố ý lấy nhiều đường cho anh này." La Thiến vừa nói vừa đẩy chỗ đường nhiều gấp 3 lần bình thường kia cho hắn, đường diễn, hắn chỉ có thể yên lặng cầm hamburger lên ăn, La Thiến nhìn nhìn rồi nở nụ cười, đường tổng lúc ăn hamburger nhìn có vẻ tương đối bình dân cho dù lúc này vẫn mặc tây tràn, đeo đồng hồ không nhìn ra trị giá bao nhiêu, ha ha, đồng hồ thì cô vẫn nhìn ra được, bởi nói là do cô mua mà, đắt lắm đấy, đường diễn thấy cô nhìn chầm chầm đồng hồ mình đang đeo, cũng đưa mắt nhìn tay phải của La Thiến. Cô vẫn còn mang đồng hồ hắn mua, tức giận trong lòng bất giác giảm xuống một chút, đường tổng, tôi đặt khách sạn cho anh nhé, lúc đường diễn tới đây đã là buổi chiều, La Thiến nghĩ thay hắn đặt khách sạn trước, ngày mai liền đem hắn tiễn đi, cô đã không muốn cùng những người này có bất cứ quan hệ gì, đường diễn đạm mạc liếc nhìn cô một cái nói, không cần, tôi ở cùng em là được, hả, nhà em không phải là loại ba phòng một sảnh sao, La Thiến sững sốt. hiện giờ cô và La Diễm còn chưa vào sống ở căn hộ mới mua. 10 căn hộ lúc cô mua vốn đã có người thuê. căn hộ dành cho người sống một mình thì chỉ còn có hai cái nhưng không đủ để cho ba người sống nên La Thiến đã thuê một căn hộ gần đây. vừa hay lúc nào cũng có thể theo dõi công trình đang tu sửa. La Thiến muốn ở nhà của chính mình, đã chọn một căn mình thích, cũng cùng người thuê giải trừ hợp đồng. bọn họ cuối tháng sẽ dọn đi. La Thiến nghĩ đem căn hộ kia đơn giản sửa sang lại một chút. V C Bồn tắm, phòng bếp đều đổi mới, mặc đồ vậy bị hư khác thì từ từ bổ sung sau, không phải tất cả đều phải sửa chữa, mọi thứ đều phải có trình từ, những đồ gia dụng có thể sẽ đổi mới toàn bộ, hiện giờ cô có tiền, vẫn nên ở chỗ tốt tốt một chút, chỗ không cần thiết thì suy xét đã, căn hộ cô chuẩn bị vào ở đồ gia dụng đều đã cũ, hơn nữa người khác dùng lâu rồi, có một số thì người thuê muốn mang đi, La Thiến liền dứt khoát tất cả đều đưa cho bọn họ. chuẩn bị mua đồ mới hoàn toàn, gần đây đều vội vàng chạy khắp nơi nhòm ngó, bởi vậy nên La Thiến mới thuê tạm một căn hộ ở gần đây, nhưng, đường diễn làm sao mà biết được, em có ý kiến, đường diễn thấy cô yên lặng, bất mãn hỏi, La Thiến, không phải, chính là nếu anh ở lại đây lỡ bạn gái anh nghi ngờ anh bắt cá hai tay thì làm sao bây giờ, đường diễn, sau khi bị chia tay tôi vẫn còn độc thân, giọng hắn nghe ra rất là oán niệm La Thiến cười, Có phải thẩm bối bối còn đang suy xét hay không, không liên quan tới cô ấy, đường diễn không muốn cùng La Thiến giải thích, cô đã nhất định cho rằng hắn cùng thẩm bối bối có quan hệ, bởi vì việc này mà bây giờ đường diễn đối với mẹ đường đã có chút oán trách, vốn dĩ đang yên đang lành, mẹ hắn lại đột nhiên tìm gặp người ta, còn tẩy não người ta nữa chứ, vốn dĩ đã không thông minh, qua việc này ai kêu lại càng sụt giảm, cuối cùng, La Thiến vẫn phải mang hắn về nhà, nói trước nhé. Chị gái tôi cũng biết chúng ta đã chia tay, anh đến đó không được nói bậy, La Diễm mở cửa, thấy đường diễn liền giật mình hỏi, "A, cậu, sao cậu lại tới đây, em tới đón Thiến Thiến trở về, gọi Thiến Thiến vô cùng tự nhiên, hả, La Diễm sửng sốt, nhà ở đây La Thiến cũng đã mua rồi, sao có thể trở về, hơn nữa đã chia tay, nếu không phải đã dứt khoát sạch sẽ, La Thiến sao lại ở bên này mua nhà mua cửa hàng. Lúc này ai kêu đường diễn đột nhiên đình công không làm việc, khiến hắn đến tận sau này cũng không hiểu rõ vì sao mình lại làm ra chuyện như vậy, hắn đẩy ra La Thiến đi vào, lôi kéo tay La Diễm nói, bất kể là chia tay hay rời đi em đều ra người cuối cùng biết đến, việc làm này của Thiến Thiến thật sự không hợp đạo lý, không sai, đường diễn đi cáo trạng, La Diễm, không phải, đầu cô bây giờ có chút loạn, La Thiến, anh con mẹ nó mới lên ba à. Nói xong đường diễn cũng sửng sốt một chút, sau đó liền trừng mắt liếc La Thiến một cái, La Thiến, liên quan gì tới tôi, vậy, vậy, cậu cứ ở đây đi, đường diễn đã nói như vậy, La Diễm cũng có chút ngượng ngùng, đây là ý gì chứ, hình như là em gái nhà mình vứt bỏ người ta, La Diễm sớm đã nấu xong bữa tối, tay nghề của cô cũng không tệ lắm, lúc còn ở vệ gia việc nhà gì đó đều là cô làm, trù nghệ mấy năm nay luyện rèn được khá tốt. La Diễm làm không ít món, cơm cũng nấu nhiều, cho nên thêm một đường diễn không đến nỗi không đủ dùng. Vệ Ngọc Đào ngồi trên sàn nhà ở phòng khách chơi đồ chơi, đồ chơi đều là do La Thiến mua, nhóc thấy có một người đàn ông cái xa lạ tiến vào còn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm người ta, đường diễn thấy vệ Ngọc Đào nhìn mình cũng nhìn lại, trên mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm một đứa bé, vệ Ngọc Đào cho rằng đường diễn rừng mắt với nó, trực tiếp khóc. La Diễm đi qua an ủi hai câu, lôi kéo vệ Ngọc Đào bảo gọi chú, vệ Ngọc Đào rất ngoan ngoãn gọi theo, đường diễn hơi thất thố, sau đó ruột rè gật gật đầu, vệ Ngọc Đào liền nhất miệng cười, hôm nay nhóc vừa mới cùng mẹ đi nhìn trường học mới, nhóc ở chỗ này vô cùng vui vẻ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới ba và ông bà nội, ăn cơm xong, La Diễm chuẩn bị một đĩa trái cây, rót trà cho đường diễn, sau đó ngồi xuống đối diện hắn hỏi, việc này. Tôi cũng là nghe thiến thiến nói, nếu, cậu thật sự đã có người trong lòng, thì ai nói chia tay cũng không khác nhau lắm, đường diễn lại lườm la thiến một cái, chỉ thấy la thiến đang vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai người, đường diễn vừa thấy cô đảo mắt liền đau đầu, không biết cô lại suy nghĩ cái khỉ gì, quả nhiên, la thiến nói với chị mình, đúng vậy, bạn gái hắn xinh đẹp lắm, đường diễn cuối cùng cũng phun ra bốn máu đang ngẹn ứ trong cổ họng từ lúc nãy, xinh đẹp cái đầu em. Người còn chưa gặp mà cũng dám to mồm, chương 75, ế La Diễm đã có điểm ngốc, sau đó đứng dậy nói, hai người tự mình tâm sự đi, thích làm gì thì làm, cô nói xong liền ôm vệ ngọc đào rời đi, đường diễn lúc này mới nhìn La Thiến nói, em hình như là chưa từng gặp cô ấy mà, La Thiến gật đầu, không tiếp tục cười nữa, biểu tình cũng nghiêm túc hơn vài phần, nói, đường tổng, thật ra chúng ta từ lúc bắt đầu đã là không đúng rồi. Anh từ trên người tôi tìm kiếm bóng dáng cô ấy, tôi lại lấy tiền từ trên người anh, chúng ta tuy rằng theo nhu cầu, nhưng không hề đúng đắn, đường diễn sửng sốt. La Thiến tiếp tục nói, chúng ta sai ngay từ lúc khởi đầu, nói có tình nghĩa thì thực sự rất khó tin tưởng, bóng dáng anh tìm hơn 10 năm giờ đã trở lại, chân chính đứng trước mặt anh, sao anh không ở bên cô ấy, La Thiến cười cười, đây cũng không phải phim truyện, lâu ngày sinh tình. Nếu anh thật sự có thể quên cô ấy thì vì sao hơn 10 năm qua lại luôn đi tìm người mang bóng dáng của cô ấy, đường diễn hơi hé miệng nhưng không nói được gì, hắn cũng không biết, ngay từ đầu, hắn quả thật hoảng hốt nhưng hiện giờ đã hiểu rõ, bóng dáng của người đó và chính bản thân người đó, kỳ thật không liên quan, la thiến gãi gãi đầu, cười, tôi không hiểu thế giới của mấy người, có thể là do hiện tại anh còn đang tức giận cho nên mới muốn chọc tức cô ấy. Nhưng tôi không muốn tham gia vào chuyện của mấy người, bây giờ anh khiến cô ấy tức giận, sau đó hai người sẽ lại hòa hảo, chính là, có khả năng tôi sẽ bị làm khó dễ, mẹ anh không vui vẻ, bạn gái anh không vui vẻ, anh cũng có thể không vui vẻ, tôi biết có đôi khi nhỏ bé không phải có lỗi nhưng anh không thể không thừa nhận nó sẽ khiến cuộc sống của của những người nhỏ bé trở nên gian nan, nếu hai người hòa hảo, anh thương yêu luôn chiều cô ấy, sau đó cô ấy nhớ tới tôi liền thấy không vui. Bắt nạt tôi, chèn ép tôi, lúc đó anh sẽ làm gì, chay chở tôi, quan hệ giữa hai người liền căng thẳng, không chay chở tôi, tôi làm sao chịu nổi những điều an uổng này, tôi chỉ muốn sống thật tốt, càng tốt hơn nữa, cho nên tôi không muốn để ý chuyện của mấy người, càng không muốn tham gia, nếu anh đã tìm về được người mình vẫn luôn tìm, tôi vô cùng nguyện ý rời khỏi, thậm chí, cả đời không gặp lại, nhìn gương mặt tươi cười của La Thiến, đầu óc đường diễn trống rỗng. Thật lâu sau mới nói được một câu, em không tin tôi, La Thiến lại cười, đáp, tin như thế nào, toàn thân đường diễn cứng đờ, đột nhiên thấy thật hối hận, lúc phát hiện tình cảm của mình đối với cô khác thường, hắn có rất nhiều cơ hội để xoay chuyển mọi thứ, nếu nhận ra sớm hơn một chút, đem quan hệ của hai người xử lý rõ ràng, liệu mọi thứ bây giờ có thể đã khác, đường diễn đương nhiên không biết dù hắn làm như vậy mọi chuyện cũng không thể đổi khác được. Nếu La Thiến không phải là người biết rõ cốt truyện, trước đó đường diễn khiến quan hệ giữa hai người trở nên quan minh chính đại, có lẽ mới có thể thay đổi mọi chuyện, nhưng La Thiến đối với đường diễn đã hình thành một tư tưởng nhất định qua cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Đường diễn ở cùng Lâm Phỉ hai năm, đối Lâm Phỉ không thể nói là không sủng, tình cảm của hai người càng ngày càng gia tăng, khi thẩm bối bối trở về, hành động của đường diễn khiến Lâm Phỉ bỏ đi. Có thể thấy được ảnh hưởng của thẩm bối bối đối với đường diễn dữ dội tới mức nào. Húng chi, La Thiến không cho rằng mình sẽ có ánh sáng của nhân vật chính giống như Lâm Phỉ. Thẩm bối bối lại trở về trước hai năm, ngay cả Lâm Phỉ còn hiểu lầm đường diễn húng chi là cô, lại nói, thân là nữ phụ. Thẩm bối bối là trở ngại lớn nhất giữa Lâm Phỉ và đường diễn, người như vậy đương nhiên không phải là người tốt. La Thiến tự nhận không dám đấu cùng người có quyền thế như vậy. Đương nhiên sẽ có thể trốn bao xa liền trốn bấy xa, nhưng nếu đường diễn vẫn cứ đi theo cô, một mực không nhận rõ được lòng mình, về sau thẩm bối bối biết nhất định sẽ ghi hận cô, về sau năm nữ chính tốt tốt đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ, ai mà biết được thẩm bối bối có phát rồi chạy đi ép người nhà la thiến gã cô cho một tên cờ bạc hay không, dù sao thì thế giới này cũng là một quyển tiểu thuyết, hơn nữa mấy năm trước lại lưu hành thể loại ngược thân ngược tâm nhân vật, nghĩ nghĩ. La Thiến bị dọa sợ mà đỏ hồng hai mắt, sau đó vô cùng đáng thương nhìn đường diễn nói, hai người cãi nhau giận dỗi như thế nào đều được, chỉ xin hãy buông tha tôi đi, tôi có thể tưởng tượng được viễn cảnh xui xẻo sau này rồi đây này, đường diễn, sao đang nói chuyện lại đã khóc rồi, hắn chỉ có thể mở miệng bảo đảm, sẽ không, nói thì dễ lắm, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nói anh, dù chỉ là thẩm bối bối xoa bóp ngón tay cũng đủ để tôi thăng thiên rồi. Sao tôi lại phải thảm như vậy chứ, nếu không phải thẩm bối bối trở về thì nam chính sẽ vì tỏ lòng trung thành mà đi dẫm người phủi sạch quan hệ sao, đường diễn, em suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi đang nghiêm túc đấy, nếu không ngươi vẫn là trở về đi, quá đáng sợ, la thiến ngẫm lại, thẩm bối bối kia lòng dạ hẹp hòi, khác hoàn toàn nữ chính bạch liên hoa nhu nhược lâm phỉ, chỉ có khi bản thân bị bắt nạt mới vùng lên, mới khiến phùng nhất khê ra tay, à, còn cả nam chính nữa. Đường diễn, em yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào một ngón tay của em, la thiến diễn cũng diễn không nổi nữa, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn đường diễn, tấm tắt hai tiếng, nói không tội nha đường tổng, thẩm bối bối rốt cuộc làm cái gì mà anh tức giận thành như vậy, tiểu thuyết ấy mà, cô nữ phụ này vừa về là đã có không ít đàn ông tre già măng mọc quay quanh, đường diễn càng nỗ lực chấp vá quan hệ của hai người, hiện tại nhìn đường diễn bình tĩnh như vậy. Khẳng định là thẩm bối bối đã làm việc gì đó đắc tội hắn, đối với việc La Thiến lại tiến vào vũ trụ não động của chính mình, đường diễn chỉ có thể yên lặng, hắn càng giải thích cô càng không tin khiến cho hắn không biết phải dùng cách nào để giải thích cho cô hiểu, bất kể hắn nói cái gì La Thiến đều có thể tuôn ra một tràng lý luận, thật giống như tự đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào thế giới của chính mình, đường diễn còn có thể thế nào nữa, hắn cảm thấy La Thiến vốn chính là người khó có thể nói cho cô hiểu rõ. Nhưng cứ đi theo mạch não của cô là được, cho nên, đường diễn đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nếu em còn không ngoan, tôi sẽ gọi điện cho thẩm bối bối, la thiến, nháy mắt im lặng như thóc, đường diễn, con mẹ nó, em còn sợ thẩm bối bối hơn cả sợ tôi, nhìn dáng vẻ cô yên tĩnh trong nháy mắt, cũng lộ ra sự ngoan ngoãn quen thuộc kia, đường diễn không nhịn được mà thô tục một phen, la thiến, ha ha, em đi dọn phòng cho anh nhé, đường diễn, đi thôi. La Thiến yên lặng đứng dậy, cô cùng La Diễm cũng vừa mới dọn vào, chỉ có hai phòng, nói thế nào La Diễm cũng không chịu ở phòng ngủ chính, La Thiến đành ở đó, La Diễm chọn một gian phòng ngủ phụ, khăn trải giường đều mới tin, nhưng lúc ấy chỉ mua đủ dùng nên nhất thời không có cái nào dự phòng, La Thiến lại yên lặng ra khỏi phòng, nói với La Diễm nói, em và đường tổng đi mua ít đồ dùng, chỉ có muốn cùng đi không, La Diễm liếc nhìn đường diễn một cái nói, hai người cứ đi đi. Chỉ tắm cho đào đào đã, lát nữa sẽ tự dẫn hắn đi ra ngoài, nơi này qua cái đường cái chính là quảng trường, mỗi tối La Diễm đều sẽ dẫn vệ ngọc đào đi chơi. Cô hiện tại đi theo La Thiến, bản thân lại có mấy vạn tiền tiết kiệm, La Thiến cũng có chuyện cho cô làm, mỗi tháng đưa cô 5.000 tệ nói là tiền lương. Đối với La Diễm mà nói thì tiền lương như thế này đã rất cao rồi, La Thiến muốn cô chậm rãi học, về sau học càng nhiều, tiền lương càng cao, La Thiến nói bao ăn bao ở. La Diễm hiện tại sinh hoạt nhẹ nhàng, thường xuyên dẫn vệ Ngọc Đào đi công viên giải trí chơi, cuộc sống nhẹ nhàng, người cũng rộng rãi hơn không ít, tư tưởng không chết lặng, đương nhiên cũng hy vọng La Thiến có thể tốt. Kỳ thật cô vẫn khá vừa lòng đường diễn, nhưng gần đây La Thiến có thể lập tức không chút do dự mua nhà mua cửa hàng, tất nhiên đã hạ quyết tâm rất lớn, cho nên cô nghĩ hai người nếu cuối cùng vẫn phải tách ra, thì chi bằng nên giúp khoát một chút, La Thiến cũng chưa nói cái gì. Xoay người về phòng lấy ví, đường diễn cũng đứng dậy đi theo La Thiến, La Thiến liếc hắn một cái, đường diễn lấy điện thoại ra làm bộ muốn gọi điện, La Thiến nháy mắt liền yên tĩnh, đường diễn, hắn yên lặng gửi tin nhắn cho anh trai, anh em cùng cảnh ngộ, đường hình, đường diễn thậm chí còn muốn gửi tiền chi thẩm bối bối coi như là phí cảm tạ quyền sử dụng tên của cô ấy, ít khu hồng quảng rất lớn, chiếm hơn 100 mẫu đất, kiến trúc cảnh quan kéo dài đến bờ sông. Phát huy đầy đủ ưu thế tự nhiên, ban đêm cảnh sắc vô cùng đẹp, bởi vì ngay sát bờ sông nên cho dù đây là thành phố lớn, chất lượng không khí cũng không tồi, gió từ sông thổi tới, mát lạnh, La Thiến rời khỏi kinh đô không mang theo cái gì, quần áo, mũ, trang sức, đồ trang điểm, đều để lại, bởi vì có quá nhiều, không thể mang đi hết, La Tuấn chỉ có thể từ từ gửi qua, quan niệm chi tiêu của La Thiến cũng chậm rãi thay đổi. Nên hưởng thụ cô sẽ hưởng thụ, nhưng nếu thấy không cần thiết vẫn như cũ không tiêu phí, ví dụ như quần áo, cô đã có một đống vừa đẹp vừa đắt, bốn mùa đều có, sẽ không mua thêm, mà dáng người La Thiến và La Diễm gần giống nhau, cô còn tặng La Diễm không ít, đồ trang điểm đều dùng từ cái từ trước kia, không bởi vì có tiền mà vứt đi mua mới hết, cho nên dưới góc nhìn của đường diễn, La Thiến vẫn là La Thiến, bao gồm cả bộ hiện giờ cô đang mặc. Là đồ cô từng mặc khi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, la thiến đi đằng trước, dáng người yếu điệu, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, vung vẩy theo từng bước chân, lúc sang trái lúc qua phải, cô mang theo khẩu trang, tuy không thích đi giày cao gót nhưng đại khái vì phối hợp với đồ đang mặc nên đi một đôi không cao cho lắng, nhìn vẫn đẹp, đường diễn đi theo sau, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, ý vị không rõ, đây là ở vùng phía nam. Gia La Thiến cũng không bởi vì trong khoảng thời gian này chạy khắp nơi mà đen đi, vẫn trắng nõm như cũ, nhìn dưới ánh đèn càng là đẹp mê người khiến đường diễn rất muốn vương tay sờ hai hạ, hừ, đường diễn thở dài, hiện giờ hắn cùng La Thiến đang trong tình huống như vậy, lý do nói không rõ, ai đúng ai sai chưa xác định được, thậm chí đường diễn còn cảm thấy không thể hiểu nổi, hắn cái gì cũng không có làm, chính La Thiến đã tự bổ não sự việc kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Sau đó cùng hắn lại không có tiếng nói chung, một mực dựa theo cốt truyện mình tự nghĩ ra thu thập tay nải rời đi đường diễn cảm thấy, không có ai vô tội hơn hắn, hiện tại mới hơn 7 giờ tối, có rất nhiều người ở trong trung tâm thương mại, không phải bạn bè người yêu thì chính là Diều già dắt trẻ, La Thiến và đường diễn xuất hiện cùng nhau cũng không có vẻ quá đột ngột, chỉ là tuấn nam mỹ nữ vốn hấp dẫn không ít ánh mắt, tỷ lệ quay đầu liền cao hơn chút. Nhưng hiện giờ trong xã hội không thiếu người lớn lên đẹp, huống chi La Thiến còn mang khẩu trang, chỉ có thể đoán trước khi nhất định là một mỹ nữ, dáng người cũng tốt, thật sự không gây ra sự chú ý quá lớn. Trước đó La Thiến đã từng tới đây mua sắm, lần này đương nhiên nhớ đường, tiến thẳng đến cửa hàng gia dụng, lúc La Thiến tiến vào, người phục vụ vẫn còn nhớ vị tiểu thư khẩu trang này, cười nói, hoan nghênh quý khách, La Thiến gật đầu nói, tôi muốn mua thêm ga trải giường. Hai bộ lần trước không tồi, lấy hai bộ đó cho tôi đi, La Thiến vốn dĩ muốn một lần mua mấy bộ, nhưng ngẫm lại thấy nhiều quá thì không cầm nổi, quyết định mua trước hai bộ, A, cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nhà không, nếu có thì tôi sẽ mua thêm hai bộ nữa, La Thiến lập tức sửa miệng hỏi lại, dù sao thì đường diễn tới đây ngay cả cái túi sách cũng không có, nhất định phải đi mua thêm đồ cho hắn, người phục vụ chỉ hỏi, địa chỉ của cô là, tiểu khu quốc viên cách vách. Người phục vụ cười nói, không có vấn đề, tôi lập tức sắp xếp người giao hàng cho cô, La Thiến liền gọi điện cho La Diễm để cô chờ nhận xong đồ hẳn ra ngoài, La Diễm đáp ứng, La Thiến thanh toán tiền, để lại số điện thoại của La Diễm xong liền rời đi, đường Diễm đi theo phía sau, cười nói, cũng thông minh đấy, biết dùng dịch vụ giao hàng tận nhà, La Thiến ngẩng đầu, cười đáp lại, đương nhiên, cô về sau chính muốn bài chủ nhỏ, bây giờ phải bàn bạc một số chỗ cung ứng. Nếu cô còn không hiểu thì rất dễ bị chèn ép, cho nên hiện tại tuy có chút lúng cuốn tay chân nhưng cũng không đến nỗi mất mặt mũi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com